Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh Gấu Radio Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe chuyện vui vẻ Chuyện Ngự Giao Ký Tác giả Cửu Lộ Phi Hương Chương 31 Kỹ Vân Hòa loạn troạn đứng dậy Thân hình khẽ nghiêng ngã Nàng sô đổ ấm nước ở trên tảng đá to Nước trong ấm tràn ra ngoài làm ướt một mảnh đất Âm thanh phá vỡ sự yên ắn của địa lao Trường Ý nhú mày nhìn nàng Thần sắc có chút khẩn trương thân thể nàng có chỗ nào không thoải mái Y đứng dậy muốn dìu nàng Nhưng nàng lập tức tránh khỏi bàn tay Y Nàng không muốn trường Ý biết được Giờ này khắc này Mặt tượng của nàng đang rất loạn Nàng lắc lắc đầu Cuốn dĩ không muốn giải thích nhiều với Y Thả về trước đây Không cần bận tâm Dứt lời nàng tự mình đứng dậy Bước ra khỏi phòng giam Loạn choạn bước đi Ra khỏi ngục giam Nàng có chút chóng mặt Ngẫn đầu nhìn ánh hoàng hôn đang xuống núi Ráng trời như ngọn lửa nuốt lấy cả khoảng trời Nàng nghi nghi ngã ngã bước đi May mà các người yêu sư đều đã về rồi Nên trên đường không có ai Nàng xoay người đi con đường ít người vội vàng bước đi Tránh bị người khác nhìn thấy Cho đến khi trở về tiểu viện Nàng ngồi trên bàn, nhìn chiếc giường thấp của mình hồi lâu, nhưng chưa tìm khanh thư đến đưa thuốc giải. Nàng dỡ trong phòng cắn chặt răng mà nhịn, nhưng sự đau đớn trong lòng ngực vẫn kéo dài, mà càng ngày càng dữ dội khiến nàng khó có thể nhịn được. Giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn nát da thịt nàng, theo dòng huyết quản bò vào lục phủ ngũ tạng của nàng, bọn chúng cắn nát nội tạng nàng, đục khuết xương cốt nàng. Mà vẫn muốn từ trong cơ thể nàng bò ra bên ngoài Nàng đau đến quỳ xuống đất Nửa ngày vẫn chưa ngồi dậy được Không biết là cơn đau này đã kéo dài bao lâu Cuối cùng cơn đau dần dần ngừng lại Kỹ Vân Hòa biết Đây là đặc tính khi phát độc Đau đớn chỉ là đang tạm ngừng lại Vừa nãy chỉ là cơn đau lần thứ nhất khi phát độc Một lát sẽ lại đau thêm lần nữa Chỉ là lần sau sẽ càng đau hơn so với lần trước Nàng trước đây cũng từng phản kháng qua mệnh lệnh của Lâm Thương Lan. Đó là lúc lão muốn nàng đẩy Lâm Hạp Thanh vào trong hang rắn. Nàng đã chịu cơn đau sống không bằng chết suốt mấy ngày liền. Cảm giác đau đớn trong mấy ngày đó khiến nàng rất khó quên. Cho đến hiện tại, dù biết Lâm Thương Lan dùng giải dược để thao túng nàng, khiến nàng trở thành con rối. Mặc dù là vô cùng chán ghét giải dược kia, nhưng mỗi tháng sau khi Khanh Thư đem thuốc đến, Nàng cũng không dám chậm trễ một khắc nào Cơn đau đó sẽ không lấy mạng nàng Nhưng nó làm tiêu tan ý chí cùng thần trí của nàng Khiến nàng trở nên đau khổ Không còn là chính mình nữa Sau khi cơn đau biến mất Nàng lại đứng dậy Nàng không đi tìm giải dược nữa Nàng biết rằng Không phải nàng muốn tìm là sẽ tìm được Mà là tháng này Thanh Thư chưa đem thuốc giải đến đây tang tan Nàng cắn răng Âm thanh khèn khèn cất lên Cẩm tan Nàng muốn bước ra ngoài vườn Mượn hoa trong vườn đã truyền tin cho lạc cẩm tan Mượn hoa truyền tin Đây là cách liên lạc của bọn nàng và ly thù Ngày trước khi dạy lạc cẩm tan tâm pháp ẩn thân thuật Nàng cũng tuyết tam nguyệt đã cùng nhau nghiên cứu ra Mà biện pháp này chỉ có thể dùng để liên lạc với lạc cẩm tang Tuyết Tam Nguyệt và nàng không thể thông qua tâm pháp này để liên lạc với nhau Giống như khi Tuyết Yêu nuốt lại Cẩm Tan vào bụng Truyền cho nàng ta cách liên lạc đột nhất vô nhị vậy Nàng kéo cửa ra Muốn giấu đi đôi chân có chút đứng không vững của mình Nhưng vừa cúi đầu liên nhìn thấy trên đất có một mảnh giấy không biết bay từ nơi nào bay đến Trên đó là bút tích viết tắt của Lạc Cẩm tang Viết một câu Có người nói khống Minh Hòa Thượng bị bắt rồi ra ngoài cốc xem xem sẽ rất nhanh lại về Nàng đọc xong hận không thể đốt nát mảnh giấy Gã trọc kia thật là làm hỏng chuyện Lồng ngực nàng không lâu sau lại đau đớn trở lại Cành thư không đến nàng cũng không thể đợi được nữa Nàng xoay người vào phòng cầm kiếm đi đến lễ phong đường Nàng dùng kiếm chống đỡ tránh những người khác Từ hộ viện lễ phong đường bước vào Kỳ lạ là hôm nay lệ phong đường không có nhiều người canh giữ. Thậm chí ngoài phòng lâm thương lan còn yên tĩnh hơn, một người cũng không có. Nàng trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái, mà trước tình cảnh này không cho phép nàng suy nghĩ quá nhiều. Nàng đi đến ngoài phòng lão, nhưng không gõ cửa, trực tiếp đẩy vào. Trong phòng không khóa, nàng trực tiếp bước vào bên trong. Bước vào trong phòng lại càng kỳ lạ. Nếu như ngày thường, Vẫn người giảm vào phòng của Lâm Thương Lan Thân là yêu phó của lão Khanh Thư đã sớm hạ đao chặt đầu cả đó rồi Mà bây giờ trong phòng là một mảnh yên tĩnh Yên tĩnh đến chỉ nghe nhịp tim kịch liệt nhảy loạn mà nàng không thể khống chế được Không khí u ám đến có phần hơi đáng sợ Nàng dùng kiếm chống đỡ thân thể bước vào trong Bước qua bức bình phong cực lớn ở trước mặt Nàng nhìn thấy ngọn nến bên trong Dưới ánh lửa vàng rực Bạn chiếu bóng của ba người trên rèm trúc Kỷ vân hòa ngỡn người Mặc dù cơ thể nàng đang không thoải mái Nhưng thần trí vẫn còn Nàng có thể hiểu được cái bóng kia biểu thị điều gì Đang ngồi trên xe lăng là Lâm Thương Lan Đứng ở trước mặt lão là Khanh Thư Còn có kẻ đứng sau lưng Đang dùng kiếm chỉ vào cổ lão Là Lâm Hạo Thanh Thiếu cốc chủ này Hắn rốt cuộc đã đồng thủ Hẳn muốn giết cha mình rồi. Nàng đứng ở ngoài rèm trúc, giống như đang ở một không gian khác. Trong lúc này, nàng trái dấu hơi thở không nói lời nào, mà trong phòng ba kẻ kia cũng không nói lời nào. Cho đến khi rồng ngực nàng lại đau, nàng nhịn không được đưa tay ôm ngực, gã động thân người. Trong lúc yên tĩnh thế này, một chút động tĩnh của nàng khiến cho ba kẻ kia đều cảm nhận được. Bên trong rốt cuộc Lâm Hảo Thanh cũng mở miệng, Vân Hòa, giết Khanh Thư đi Kỹ Vân Hòa từ bên ngoài có thể hiểu được tình hình căng thẳng ở bên trong Lâm thường Lan già rồi Lâm Hạo Thanh dám xuất hiện tâm tư giết lão Nhất định đã từ trưởng chiến cùng với Thanh Vũ Loan Điểu Nhìn ra đồ mối này nên hắn mới dám động thủ Bởi vì Lâm Hảo Thanh đang khống chế Lâm Thương Lan Nên Khanh Thư mới không dám động thủ Nếu như hắn đã giết lão Nhất định Khanh Thư sẽ không bỏ qua cho hắn Ba người đều đang căng thẳng, chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Nàng đã đến đây chính là sức lực để phát vỡ cục diện này. Nàng giết Khanh Thư, Lâm Hạo Thanh sẽ thắng. Nàng động thủ với Lâm Hạo Thanh, Lâm thường Lan có thể được cứu. Lâm Hạo Thanh dám mở miệng trước là vì hắn biết được nội tâm của nàng có bao nhiêu chán ghét lão hồ ly khống chế nàng nhiều năm như vậy. Mà Khanh Thư Kỹ vân hòa, tư vị phát độc, Không ổn chút nào Cốc chủ xảy ra chuyện Ngươi vĩnh viễn cũng đừng hầu muốn có được giải dược Tay nàng nắm chặt trường kiếm Lòng ngược đau đớn càng lúc càng kịch liệt Nhưng trong cơn đau này Hận ý của nàng dành cho lâm thương lai nhiều năm nay Cũng đang bộc phát nồng đậm Để trong lòng mãi Hoặc là nhận mệnh Đặt trước mặt nàng là một vấn đề khó chọn lựa Nàng vẫn đang do dự chuyện gì Lâm Hạo Thanh nói: "Ngươi có gì để mà do dự?" Khanh Thư cũng nói: "Cơn đau trong người cùng với áp lực này đồng thời đè lên đầu nàng, Hợp lực sẽ rách tất cả những do dự của nàng." Trong trái tim đang đập, xuất hiện một đốm lửa trong đêm đen nhảy càng lúc càng kinh thiên động địa. Chương 32 Thí phụ <cười> Bọc ranh con Tiếng cười già nua của Lâm Thương Lan phá vỡ thế cục bế tắc trong phòng Lão phu ở tuổi các người Làm bất cứ việc gì cũng sẽ không sợ hãi Chỉ là tuổi già không bỏ qua cho ta Nói xong lão lại ho khàng hai tiếng Âm thanh chấn động Ánh lửa nhảy nhót Ánh mắt kỹ vân hòa trầm xuống Trong lòng cảm thấy không ổn Mà lúc này, bàn tay cầm kiếm của Khanh Thư khẽ động, một vật nhỏ đánh lên trường kiếm của Lâm Hạo Thanh. Trường kiếm chấn động, rung lên không ngừng. Cổ tay cầm kiếm của Lâm Hạo Thanh bị một lực lớn tác động lên, khiến cho trường kiếm tuột khỏi tay. Cả người Lâm Thương Lai ngồi trên xe lăn liền động, lập tức rời khỏi sự khống chế của Lâm Hạo Thanh. Lúc này thân ảnh của Khanh Thư ở trên rèm trúc đột nhiên lẻ qua. Trong đầu kỹ vân hòa lúc này không suy nghĩ được gì cả. Nàng cắn chặt răng Cố gắng áp chế cơn đau ở lồng ngực Lách người bước vào trong Trong tay là hàng kiếm đã tuốt khỏi vỏ Chém nát rèm trúc Chỉ nghe thế một tiếng len khen Kiếm trong tay nàng va chạm Với kiếm trong tay khanh thư Kiếm khí lay động Một vòng bổ nát cuộc và vách tường xung quanh Căn phòng vốn đang trùng tu Lần nữa chịu đòn công kích nặng Cuộc trong phòng rắc rắc vàng lên Cả căn phòng hình như đã nghiêng sang một bên Những viên ngói ở trên trần nhà rơi xuống như mưa. Nàng đứng trắng trước người Lâm Hạo Thanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào lưỡi đao của yêu hồ Khanh Thư. Hự chọn của người, thật khiến người khác quá thất vọng. Lúc này, Kỷ Vân Hòa đã đứng trắng trước mặt Lâm Hạo Thanh. Nàng đang bị yêu lực của Khanh Thư khống chế. Cơ thể vẫn chịu sự đau đớn khi phát độc, nhưng trong lòng là cảm thấy thống khoái quá rồi. Hừm! <cười> Phải không? Khỏe môi nàng khẽ nhất lên nói Ta lại cảm thấy không tệ Khanh thư giấc lời, ánh mắt lạnh đi Nàng ta vẫn chưa có động tác gì Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng rên đau đớn Là tiếng của lâm thương lan Lúc lão bị giết, đôi đồng tử chưa từng mang theo cảm tình của Khanh thư đột nhiên trợn to Nàng ta nhìn đằng sau, gương mặt bộc lộ cảm xúc không thể tin được Kỷ Vân Hòa lập tức đâm đến một kiếm, buộc nàng tránh ra. Khanh Thư liên tục lùi sau ba bước, cầm chặt kiếm nhìn sang bên cạnh, cùng tiến lên đánh trả. Kỷ Vân Hòa nhìn theo hướng nhìn của nàng ta. Lúc nãy, nàng từ lưỡi kiếm của Khanh Thư đã cứu Lâm Hảo Thanh. Lúc này hắn đang đứng cạnh Lâm Thương Lan, kiếm trong tay hắn đâm vào lòng ngực lão. Lâm Thương Lan ngồi trên xe lăn lão đã quá già, cũng chỉ không có sức lực phản kháng, không thể là đối thủ của Lâm Hạo Thành được. Sau trận chiến với Thanh Vũ Loan Điểu, Lâm Thần Lang chỉ còn lại thân thể cứng đờ. chỉ nhờ uy danh trước đây, không có sự bảo vệ của Khanh Thư, lão đã không thể làm được gì, thậm chí là đỡ lấy nhát kiếm của Lâm Hạo Thành cũng không còn sức đỡ. Đồng tử âm hiểm của lão nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo Thành. Được lắm, Lão vừa nói, vẽ môi vừa trào máu tươi. Âm thanh mơ hồ không nghe rõ. Người đã có giả tầm giết lão phu. Người! Cơ hồ không muốn nghe lão nói lời cuối cùng. Lâm Hảo Thanh nâng tay rút kiếm ra khỏi lồng ngược lão. Bước đến đằng sau xe lăn Nắm lấy tóc lão. Để ngang trường kiếm trực tiếp chém đứt cổ họng lão. Máu tươi văng ra. và trộn cùng tiếng đổ nát của căn phòng. Giống như căn phòng dần thu hẹp lại Nàng không nghĩ đến Không nghĩ đến sự quả quyết của Lâm Hạo Thanh Cũng không nghĩ đến thủ pháp của hắn gọn gàng xuân xẻ như vậy Hắn thực sự đã giết chết Lâm Thương Lan rồi Hắn thực sự đã giết chết Lão Hồ Ly này Giết chết cha của hắn Trong một khắc chấn động kinh ngạc này Cơ hồ nàng đã quên đi nỗi đau trong cơ thể Mà Lâm Hạo Thanh toàn thân máu tươi bước ra ngoài Giống như hắn mới ý thức được hắn đang làm gì vậy Hắn cầm kiếm trong tay nhẹ mở miệng Ít vào một hơi Lồng ngược vập phòng Sau đó mới phát ra tiếng <cười> Lão ta cuối cùng cũng chết rồi Lời nói này khiến nhà Khanh Thư đang đứng đờ đẫn Thanh tỉnh lại Cốc chủ Khanh Thư cắn răng oán hợn nhìn hắn như muốn xé nát hắn ra. Đã giết chết ngươi! Khanh thư trợ kiếm, kỹ vân hòa muốn trắng nhắc kiếm ấy lại, nhưng cơn đau trong người khiến nàng không đuổi theo kịp. Mắt thấy kiếm Khanh thư đâm vào ngực lâm hạo thành Hắn cầm kiếm, đôi mắt ngoan lệ, cầm thanh kiếm dính đầy máu, cản lấy nhát kiếm của nàng ta. Khanh thư và lâm thương lan có chủ phó khế ước, giống như ly thù và tuyết tam nguyệt. Khanh Thư đã thề mãi mãi là yêu phó của lão. Trong lời thề chỉ có một chủ nhân. Yêu phó sẽ đem một phần yêu lực trong thân thể mình đưa cho chủ nhân để biểu thị sự tôn trọng cùng phục tùng. Mà sau khi Lâm Thương Lan chết, một phần yêu lực kia sẽ không mất đi mà quay trở về cơ thể yêu phó. Theo lý mà nói, lúc Lâm Thương Lan chết, yêu lực đã từng đưa cho Lâm Thương Lan vốn dị đã về lại cơ thể của Khanh Thư. Nàng ta so với lúc lão còn sống sẽ khó đối phó hơn Mà Lâm Hạo Thanh lại có thể chống đỡ được nàng ta Tỉ mỉ nghĩ lại Lúc nãy thực sự là nàng thật lòng mà chắn lấy Mặc dù là dùng toàn lực Nhưng là vì lúc đó nàng đang phát độc Theo lý nàng vốn phải không có biện pháp nào đấu lại Khanh Thư mới phải Sức lực của Khanh Thư vốn không thể suy yếu Mà Lâm Thương Lan cũng sẽ Linh lực Và yêu lực của bọn họ giống như sau trận đấu thành vũ loan điểu Đột nhiên suy yếu đi rất nhiều Nàng lúc này không nghĩ ra được nguyên nhân Nàng chỉ thấy Khanh Thư đột nhiên mất đi chủ nhân giống như phát điên Điên cuồng công kích Lâm Hạo Thanh Vừa bắt đầu hắn vẫn có thể chống cự Nhưng thời gian càng dài Hắn như cũ không phải là đối thủ của Khanh Thư Nàng ta rốt cuộc vẫn là một đại yêu quái Sống nhiều năm như vậy Bên cạnh Lâm Thương Lan rất lâu Càng không biết đã thay lão tham gia bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, giết chết bao nhiêu người. Bạn về kinh nghiệm chiến đấu, e rằng Lâm Hạo Thành lấy hết sức lực từ xưa đến giờ, cũng không thể là đối thủ của nàng ta. Lúc này, tuy là kỹ vân hòa đang phát độc, nhưng vẫn có thể điều khiển tốt thân thể này. Cố gắng nhìn đau cùng Khanh Thư sống mái một trận. Mặc kệ hôm nay Lâm Hạo Thanh đã làm gì, sau này trở thành loại người nào. Trước sự lựa chọn của nàng chỉ có một con đường Chạy vào trong bóng tối Trong lòng đã hạ quyết tâm Nàng lập tức công kích mạnh vào tử huyệt của mình Lúc này toàn thân huyết mạch của nàng được chảy ngược Tứ chi tê dại không còn tri giác Mà cách lấy độc kích độc này Khiến cho nàng tạm thời kiềm chế được cơn đau Trong lòng nàng rõ ràng Biện pháp chế ngự cơn đau này Nếu như trong ba chiêu không thể giết chết Khanh Thư Thì không cần kẻ khác giết nàng Kinh mạch toàn thân của nàng cũng sẽ đứt hết mà chết. Không tiếp tục do dự, Năm ngón tay nàng nắm chặt trường kiếm. Trong lúc Lâm hạo thanh đang tránh chiêu thức của Khanh Thư, Kỷ Vân Hòa nhảy lên từ đằng sau nàng ta mà đâm lên. Một chiêu đâm vào sau lưng nàng ta. Khanh Thư cảm nhận được sát khí từ đằng sau điền xoay người, Tránh sát chiêu của Kỷ Vân Hòa. Nhưng nàng lập tức biến chiêu. Sau khi rời xuống, Đầu ngón chân điểm đất tựa như ngựa đạp yến bay Đạp vào không trung nhảy lên cao Tiếp tục hướng đến khanh thư Ánh mắt khanh thư rét lạnh, xoay lưng Sau đó tiếp được sát chiêu của nàng từ phần hông Kiếm khí của kỹ văn hòa ép khanh thư công khích mà bay lên Sau lưng nàng ta tung trào máu tươi Nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng ta trở người giết ngược kiếm chiêu của nàng Yêu lực khiến cơ thể nàng ta chuyển động ở không trung Cả người nàng cùng trường đao giống như mũi tên được kéo căng từ khung tên bắn ra, nhắm thẳng hướng nàng mà giết đến. Kỷ Vân Hòa mất thấy không thể tránh được, mà Lâm Hạo Thành lúc nãy được nàng cứu kia đột nhiên đá vào chân sau nàng, khiến nàng cong gối ngã xuống. Nàng ngã ngửa trên đất, trở tay cầm kiếm đặt ngay trên trán mình. Lúc hành thư giết đến, cả người lăng qua lưỡi kiếm của nàng, máu tươi phun đầy mặt nàng. Nàng thậm chí không rảnh để quan tâm sự sống chết của Khanh Thư. Sau khi nàng ta bay qua người nàng, Kỷ Vân Hòa lập tức nâng tay, lần nữa công kích mạnh vào tử huyệt của bản thân. Kinh mạch đang chạy ngược lập tức ngừng lại, huyết dịch lần nữa lưu thông bình thường, cơn đau lần nữa phát tán toàn thân. Lúc này nàng cắn răng nhịn đau, xoay người nhìn xem. Yêu phó Khanh Thư uy phong một đời toàn thân đầy máu ngã ở góc phòng. Y phục cùng trên mặt đều là vết xước rỉ máu bị lưỡi kiếm quét qua Trông vô cùng khủng khiếp Nàng ta vẫn muốn đứng dậy Nhưng máu toàn thân đều đang trào ra ngoài Khiến cho nàng ta đã không còn sức lực mà đứng dậy Trên mặt nàng ta xuất hiện màu xám chết chóc Lúc này không nhìn kỹ Vân Hòa Cũng không nhìn Lâm Hạo Thanh ánh mắt nàng ta lướt qua hai người Trực tiếp rơi xuống trên người Lâm Thương Lan ở phía sau Người không nên làm như vậy Khanh Thư nói, Ngươi nếu như biết cha ngươi đã làm gì, Ngươi sẽ biết, Hôm nay, Ngươi đi đến bước này, Một nửa là vì đại nghiệp, Một nửa là vì ngươi, Ngươi không nên hủy đại nghiệp của cha ngươi. Đại nghiệp, Kỷ Vân Hòa ôm lòng ngược nhìn Khanh Thư, Nàng không có sức tiếp lời, Nhưng Lâm Hạo Thanh vẫn có thể, Hắn lạnh lùng nhìn Khanh Thư. Mà đại nghiệp của lão, đã hủy nửa đời của ta. Hạnh hẹp. Nàng mắc nàng ta không rời khỏi người Lâm Thương Lan, cũng không nói lời nào khác cho đến khi hơi thở ngừng lại, thân thể nàng ta nằm trên đất hóa thành đất bụi. Y hoại châu ghi chết, giống như bây giờ, càng tinh khiết, càng hóa vô hình. Thanh thư khiến cho trong lòng Kỷ Vương Hòa có chút kinh ngạc. Hình thái yêu lực của nàng ta sau khi chết Đại khái không giống với Ly Thù Trước khi Ly Thù chết Lấy sức của một người phát vỡ thập phương trận Cổ yêu Khanh Thư này Yêu lực không phải vì trận chiến hôm nay Hừm Nàng ta từng nói qua đại nghiệp của Lâm Thương Lan Lại là cái gì? Chưa tìm được đáp án Cơn đau trong lòng ngực khiến nàng không nhìn được mà rên lên Nàng ngùi trên đất Áp chặt lồng ngực Lâm Thương Lan đã chết Khanh Thư cũng đã chết Trên thế gian này sẽ không còn ai biết giải dược để đâu. Nàng trước đó còn nói với Trương Ý sau này phải xuống đáy biển nhìn xem. Nhưng không nghĩ đến hôm nay, cư nhiên lại là ngày cuối cùng của nàng. Sau này, cũng không còn có sau này nữa rồi. chương 33 Mâu thuẫn tái gởi Kỷ Vân Hòa tuyệt vọng quỳ trên mặt đất Nhẫn nhịn cơn đau trong người Lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện Nàng nghĩ đến trước khi vào người yêu cốc Nàng là một đứa trẻ có ẩn mạch Liền bị cha mẹ đem đi Muốn tránh khỏi sự truy lùng của triều đình Nhưng suốt cục còn không tránh được khỏi Cha mẹ nàng bị binh lính bắt được Lập tức bị giết Nàng cũng bị bắt đưa đến người yêu cốc Cho đến bây giờ nhiều năm như vậy Nỗi đau khi mất cha mẹ đã sớm bị thời gian bào mòn Sau này nàng luôn sống trong cảnh u ám Bị lâm thương làng khống chế Nàng luôn nghĩ Nếu một ngày nàng không bị lão khống chế nữa Nàng có thể thoát ra khỏi người yêu cốc Ở bên ngoài thế giới rộng lớn kia chạy nhảy Vui cười, tự do tự tại Không bị trói buộc Nhưng đáng tiếc Nàng bây giờ đã thực hiện được nguyện vọng thứ nhất Nàng không bị lão khống chế nữa Nhưng nàng vĩnh viễn không có biện pháp rời khỏi người yêu cốc rồi Thật muốn ngửi mùi hương hoa ở thế giới ngoài kia Nàng nhịn đau, đồng thời không hy vọng bản thân bị đau đến chết Sau đó bình tĩnh chấp nhận tử vong Nhưng hình như ông trời không muốn nàng thanh thản chết đi Lúc kỹ vân hòa nghĩ rằng bản thân không thể chống cử tiếp được Đột nhiên bên cạnh có người đỡ nàng dậy Miệng nàng bị người khác cậy ra Một viên thuốc bị nhiết vào trong Vị của viên thuốc này vô cùng quen thuộc Lúc vị thuốc vừa tiến vào bên trong Nàng đang bị đau đến mất hết thần trí lập tức bị kéo trở về Giải dược Khát vọng sinh tồn lần nữa trỗi dậy Nàng lấy sức lực cuối cùng Tốn sức nuốt viên thuốc xuống Nàng có thể cảm nhận rõ ràng Viên thuốc ở cổ họng trượt xuống dạ dày đường ruột Cơn đau chậm chậm tiêu giảm Cuối cùng biến mất Mà lần này giải dược so với những lần trước Không giống nhau Sau khi nuốt viên thuốc, nàng không chỉ cảm thấy cơn đau biến mất mà còn cảm thấy trong viên thuốc có một luồng khí nóng từ ruột vị không ngừng rào ra, làn tỏa khắp tứ chi cuối cùng tập trung ở đan điền giống như từng tầng từng tầng ngưng tụ lại thành một viên đan Sau khi cơn đau biến mất, khí nóng cũng không thấy nữa Kỷ Vân Hoa cuối cùng lấy lại thần trí nàng nâng đầu nhìn, chỉ nhìn thấy giấy ở khung cửa đã sáng ra Vừa nãy trời tối mà bây giờ đã gần sáng rồi Hóa ra đã trôi qua một đêm Toàn thân nàng đều ướt đẫm mồ hôi Lúc nàng ngỡn đầu giống như nàng đang ở trong nước lúc lao ra vậy Tóc tờ đều đang nhỏ nước Sau khi trải qua cơn chóng mặt kia Cuối cùng nàng cũng nhìn rõ mọi thứ xung quanh Nàng không nằm trên đất nữa Nàng được bế nằm trên giường của Lâm Thương Lan Lâm hạo Thành lúc này đang ngồi bên cạnh nàng Hắn nhìn nàng, ánh mắt trầm ngưng Trên người họ là những vết máu đã khô Mà lúc này trong phòng vẫn còn có thi thể phát xanh của lâm thương lan Hòa vào trong đó là tiếng gà gáy Bên ngoài yên tĩnh đến lạ Cuộc sống này giống như một vở kịch vậy Giọng kỹ vân hoa khàng khàng, mở miệng Phá vỡ sự mông lung của buổi sớm Phá vỡ sự yên ắn lạ lùng Người nói xem đúng không? cốc chủ à nên gọi là cốc chủ rồi nhỉ Lâm H Thanh trầm mặt một lúc không nói theo chủ đề nàng đang nói hắn nhìn nàng mở miệng hỏi đọc trên người nàng e rằng nàng đã chịu đựng rất nhiều năm rồi hóa ra là lúc đêm qua nàng phát độc hắn vẫn luôn thủ qua bên cạnh này hả kỹ Vâng hoaa nhìn hắn một cái <cười> Cho nên ta rất nghe lời. Nàng nhìn thi thể lâm thương làng sau đó rời đi hỏi lâm hạo thành Giả dược người tìm được ở đâu? Còn bao nhiêu viên? Chỉ tìm được một viên. Nàng khẽ hiếp mắt đánh giả hắn. Hai người biết nhau nhiều năm. Hắn sẽ không thể không rõ đằng sau ánh mắt này của nàng là đang nghĩ gì. Hắn nói thẳng. Đêm qua nàng đến. Ở bên ngoài rèm trúc. Trên tay khanh thư dùng vật màu đen bắt lên tay cầm trường kiếm của ta, nàng nhớ không? Kỷ Vân Hoa gật đầu. Ừm, ta vẫn chưa đau đến mức trí. Đó chính là giải dược ta cho nàng nuốt. Lâm Hảo Thanh nói. Đêm qua lúc ta đến tìm Lâm thường Lan, trùng hợp là lúc đó khanh thư rời khỏi. Xem ra theo như lời nàng nói là đi đưa giải dược mỗi tháng cho nàng. Chỉ là bị ta hiểu lầm. Nghĩ lại những gì nàng nói cũng đã nói qua Nàng lựa chọn tin hắn Thở dài một hơi Hừ, Thuốc khác có thể tìm được chứ Sau khi cho nàng uống thuốc kì Ta đã thử tìm trong phòng một vòng Chưa tìm ra tầng hầm hoặc mật thất Cho nên không tìm thấy Ý này chính là tháng sau Nàng vẫn sẽ lần nữa chịu cơn đau này Đau cho đến chết đi Nàng trầm mặt Vân Hòa. Lâm Hạo Thành đột nhiên gọi họ tên nàng. Nàng quay đầu nhìn hắn, từ nhỏ luôn nghe hắn ôn ôn nhu nhu gọi nàng là Vân Hòa, lớn lên thì nghe hắn lãnh đạm gọi nàng là Hồ Pháp, hoặc là mấy phần trò quấn gọi nàng là Vân Hòa. Nhưng lần này là lần đầu tiên hắn tiết chế, xa cách gọi cả họ tên nàng. "Đa Tạ nàng, hôm qua liệu chết cứu." Nàng nghe xong khẽ nhíu mày. Rất nhanh nàng liền che giấu cảm xúc. Không cần đa tạ nếu không phải người đá ta khiến ta cong gối nằm trên đất, ta cũng không có cách nào để giết Khanh Thư. Lâm Hảo Thanh lại trầm mặt nói. Nếu như ta không may mắn tìm được thuốc giải kia, nàng sẽ thế nào? Có thể thế nào chứ? Nàng nhét môi chào phúng cười. cười. Nhận mệnh thôi. Lâm Hảo Thanh nhìn nàng một lúc đứng dậy Trước đó ở hàng trắng biển hòa Ta nói Nàng cùng ta liên thủ với chết lầm thường làng rồi Ta sẽ cho nàng tự do Bây giờ ta sẽ giữ lời hứa Đợi ta ngồi lên vị trí cốc chủ Ngự yêu cốc sẽ không trở thành ngục giam nàng nữa Mà giải dược Ta không có cách điều chế Nhưng cho dù đào ba tất đất Ta cũng sẽ đem giải dược của Lâm thương Lan đào ra Đưa cho nàng Kỷ Vân Hoà ngưỡng đầu nhìn hắn Thật kỳ lạ Sau khi Lâm Thương Lan chết Nàng đột nhiên cảm thấy Lâm Hảo Thanh ngày xưa dường như đã trở về một chút Ừ, giải dược nếu như tìm được Ta sẽ rất mừng Nhưng nếu như không tìm được Ta cũng sẽ cam chịu Nhiều năm như vậy trong ngựa yêu cốc này Ta đã sớm rõ Kẻ mà ta cùng ngươi chống lại Lâm Thương Lan chống lại Không phải là ai khác Mà là ông trời Ý trời nó đã như vậy ta đành thuận theo ý trời Chỉ là Này nhìn chằm chằm lâm hạo thanh Ta vẫn còn một yêu cầu Này nói đi Ta cần phải rời khỏi người yêu cốc Hơn nữa ta vẫn muốn đem người cá rời khỏi tù giam này Nói ra lời này Cả căn phòng lần nữa rơi vào im lặng Hai người nhìn nhau Mặc Nhan thể hiện sự kiên quyết, nhưng Lâm Hoắc Thành cũng không lùi bước, nhìn nhau hồi lâu cuối cùng hắn mở miệng. Nàng biết người cá đối với Ngự Yêu Cốc có ý nghĩa gì không? Hắn trầm mặt nói, Ngự Yêu Cốc mức đi một ngự yêu sư, triều đình chưa chắc sẽ để ý, nhưng người cá thì không ai được đem đi. Nếu như ta nhất định muốn thì sao? vậy thì ta lần nữa xem nàng thành kẻ địch chương 34 đồng mưu thì thể của Lâm Lâmương Lang ở bên cạnh đã lạnh ngắt mà trong lúc này không khí trong phòng rơi vào trầm tịch hai người sống vẫn ở đây trong không khác gì xác chết cuối cùng kỹâng hoa từ trên giường bước xuống đứng trước mặt Lâm Hạo thanhh nàng thấp hơn hắn hơn nửa cái đầu Nhưng khí thế không thù kém hắn Lâm Hạo Thanh Nàng cũng gọi cả họ tên hắn không khác chút nào Chuyện đã đến nước này Nếu như ta như cũ trở thành kẻ địch của ngươi Ta sẽ cảm thấy rất đáng tiếc Nhưng ta cũng sẽ không hối hận Lâm Hạo Thanh cười lạnh một tiếng Lập tức âm trầm nhìn nàng <cười> Ta thấy nàng vẫn là trường nghĩ kỹ Nàng đem người cá đi, không chỉ bị ta xem là kẻ địch, mà còn bị cả người yêu cốc xem là kẻ địch. Thậm chí là cả thuận đức công chúa, cả một triều đình xem nàng thành địch. Hắn tiến lên một bước, tiến đến gần nàng. Hơn nữa, chưa nói đến việc nàng có thể đem hắn ra khỏi người yêu cốc hay không. Cho dù nàng có thể đem hắn đi, nàng nghĩ như vậy đã kết thúc ư. Nàng và hắn sẽ tiêu diêu tự tại ư. Hắn ném cho nàng hai chữ Ngày thơ Ngày thơ hay không ta không biết Ta chỉ biết Y vốn thuộc về biển cả Không nên bị giam lại ở nơi này Hắn đã tách đuôi rồi Nàng còn cho rằng Hắn vẫn thuộc về biển cả sao Lâm Hảo Thanh nhắc đến chuyện này Khiến cho tay nàng nắm chặt thành quyền Nàng trầm mặt một lúc Cuối cùng vẫn là ngỡn đầu nhìn thẳng hắn Lập tức nói với hắn Y thuộc về biển cả Mặc kệ Y có tách đuôi hay không Mặc kệ Y có bộ dáng không giống với người khác Đuôi cá xinh đẹp của Y Đã từng xuất hiện Sẽ không biến mất Kỷ Vân Hòa luôn cho rằng Trừng ý vĩnh viễn thuộc về biển xanh Trong vắt và tuyệt đẹp kia Bất kể là quá khứ hay hiện tại Hoặc là tương lai Mà không ai có thể biết trước được Nhưng nàng vẫn cố chấp tin tưởng Trừng ý cuối cùng cũng sẽ tìm về biển lớn Lâm Hảo Thanh nhìn thần sắc kiên định trong mắt nàng trầm mặt hồi lâu. Nàng nghĩ kỹ đi, ta chỉ cho nàng cơ hội lần này. Nàng muốn tự do nhiều năm mong ước hay muốn đem người cá thả ra. Nàng nghe xong lời hắn nói có chút suy nghĩ. Lâm Hạo Thanh, người giết Lâm Thương Lan là do may mắn ta đến hỗ trợ người. Vì vậy cơ hội lần này không phải người cho ta mà là trời cao cho ta. Mà tự do cũng không phải thứ ngươi cho ta Nó vốn dĩ thuộc về ta Nàng nói xong Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng Trong lòng nàng cũng đã có tính toán Hôm nay xem như là cùng Lâm Hạ Thanh nói xong rồi Không có Lâm thương Lan Sau khi nàng cũng hắn hòa giải ngắn hạn Nên đấu thế nào vẫn sẽ đấu thế ấy Nàng cất bước muốn rời đi Hắn đứng phía sau nàng hỏi Giải dược nàng không cần sao Ta cần chứ, nhưng ngươi hiện tại cũng không có để đưa ta. Nàng chỉ thi thể lâm thương lan trên ghế. Ngươi trước tiên nghĩ cách an tán tốt cho lão đi. Người già trong cốc, tay mắt của triều đình, ý của đại quốc sư cũng sẽ không thể chấp nhận một kẻ mưu phản giết cha để lên ngôi cốc chủ. Bọn họ chỉ cần một cốc chủ tuyệt đối nghe lời mà thôi. Kỷ Vân Hòa bước ra bên ngoài. Lời nói vừa rồi của nàng giống như được linh nghiệm. Lúc nàng đẩy cửa ra, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân vội vàng. "Cốc chủ, cốc chủ." Ngoài cửa, một tên người yêu sư khẩn trương gọi, hắn dừng bên cửa, gõ cửa hai tiếng. Mặt trời bên ngoài đã lên cao, bóng của người yêu sư in trên cửa, cùng nàng chỉ cách nhau một cánh cửa. Tay đẩy cửa của nàng ngừng lại. Kỷ thực, sau khi nàng cùng Lâm Hạo Thanh nói rõ, Nàng vẫn muốn lật đổ hắn ngồi lên vị trí cốc chủ Muốn mọi người biết hắn giết Lâm Thương Lan Đây là biện pháp tốt nhất Hắn sẽ bị người trong người yêu cốc bỏ mặt Cũng sẽ bị triều đình bỏ rơi Lúc này nàng sẽ là người được đề cử trở thành cốc chủ của người yêu cốc Quyền lực trong tay mà không có người đứng đằng sau điều khiển Nàng có thể đem trường ý rời đi Nhưng mà Người yêu sư ngoài cửa Nàng và Lâm Hạo Thanh ở trong nhà Hai người toàn thân máu tươi. Ai là kẻ giết Lâm Thương Lan? Chuyện này vốn dĩ không rõ ràng. Kỷ Vân Hoa quay đầu nhìn Lâm Hạo Thanh ở trong nhà. Hắn lập tức bước ra nhìn nàng một cái. Hai người đều không nói gì, cho đến khi người ở bên ngoài gõ cửa lần nữa. Cốc chủ! Giọng người yêu sư có chút gấp gấp, giống như sẽ đẩy cửa ra. Thần thể cốc chủ đã không thoải mái, cần phải nghỉ ngơi. Lâm Hảo Thanh rốt cuộc mở miệng Ổn ào chuyện gì? Nghe thấy giọng hắn Người yêu sư bên ngoài cuối cùng tìm được chủ ý Hồi thiếu cốc chủ Bên ngoài núi truyền tin Thuận Đức công chúa bãi giá người yêu cốc Bây giờ đã ngựa giá đến trước sơn môn rồi Kỷ Vân Hoàng ngẫn người Lòng ngược lập tức đập nhanh Người nói cái gì? Lâm Hảo Thanh cũng không thể tin được Thiếu cốc chủ Thuận Đức Công Chúa đã ngự giá đến trước Sơn Môn rồi. Vẫn mời Thiếu Cốc Chủ nhanh chóng báo lại với Cốc Chủ. Thầy mặc Ngự Yêu Cốc chúng ta tiếp giá. Thuận Đức Công Chúa, vị cao cao tại thượng kia, hình như chỉ tồn tại trong tin đồn Nhị Thánh. Cự nhiên thân Lâm Ngự Yêu Cốc rồi. Kỹ Vân Hoa cùng Lâm Hạo Thanh nhìn nhau. Hai người không hẹn cùng nhìn về thi thể đã lạnh của Lâm Thương Lan. Nàng khẽ nắm chặt quyền. Lâm thường làng chết thật không đúng lúc rồi Nếu thuận đức công chúa biết hai người họ đã giết chết lão Bọn họ sẽ bị đánh vì tội bất hiếu Sẽ bị in dấu lửa lên người Triều đình không thích kẻ phản nghịch Thuận đức công chúa cũng vậy Thiếu cóc chủ Giọng người yêu sư bên ngoài gấp gáp Kỷ Vân Hòa khéo hít tay vào Lâm Hạo Thanh đang thất thần Hắn hồi thần định tâm Biết rồi Người trước tiên đem các người yêu sư đến ngoài sườn mồm Ta sẽ vào gọi cốc chủ dậy Lập tức ra ngoài ngành đón Vâng Người yêu sư bên ngoài vội lui xuống Cũng may là hắn vội vàng rời đi Nên không phát hiện ra trận chiến đêm qua trong phòng cốc chủ có gì không đúng Sau khi cái kia rời đi Lâm Hảo Thanh cùng kỹ vân hòa không nói lời nào Bước vào trong nhà Hai người nhìn Lâm thương lan đã đoạn khí ngồi trên xe lăng Lão như cũ trừng mắt, giống như đối với ham muốn nhân gian có chút không cam. Mà vết thương trên cổ lão lại khiến người khác kinh tâm. Lâm hạo Thanh trầm mặt nâng tay, ghép mắt lão lại. Lão già sống không đúng lúc, chết rồi vẫn khiến người khác hỗn loạn. Lời hắn có chút khinh bạc. Kỷ Vân Hoa nhìn hắn một cái. Lão sống đáng hận lão. Nhưng lão chết rồi thì không còn chuyện của lão nữa Nàng nhìn xung quanh Bây giờ quá bắt mắt để đưa lão ra ngoài Cũng không có thời gian làm những chuyện này nữa Nàng định thế nào Kỷ Vương Hoa nâng tay chỉ về phía giường Người đem lão đặt lên giường Đắp chăn đàng hoàng Nhớ phủ lấy vết thương trên cổ lão Sau đó Hắn cười lạnh <cười> Đợi lão tự sống dậy sao Lão sống vậy, ngươi và ta cùng chết. Nàng nhìn hắn, dẹp thái độ nói lời mát mẻ của ngươi đi. Ta và ngươi nên đấu sẽ đấu, nên tranh sẽ tranh. Nhưng trước mặt thuận đức công chúa, ngươi và ta chỉ là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây mà thôi. Ngươi giết lâm thương lan rồi, tay ta cũng không sạch. Bây giờ, ngươi và ta tốt nhất là liên thủ diễn một màn kịch. Màu chóng thỉnh đi vị thần không mời mà đến. Lời này của nàng không khiêm tốn Cũng không cao ngạo Thân sắc nhịp nhàng hữu lực Lâm Hạc Thanh nhìn nàng Nụ cười trao phúng trên mặt rốt cuộc thu lại chương 35 Thuận Đức Công Chúa Người đưa lâm thường làng bố trí tốt cho lão Lão ngày thường nằm như thế nào Xe lăng để ở đâu Ta cần người để lại không sai một ly Ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ máu Trên nền nhà trước Kỷ Vân Hoa vừa nói vừa cởi xuống y phục của mình Đặt trên bàn trà Đợi làm xong những chuyện này Ta và người trở về thay bộ quần áo sạch sẽ Rửa sạch mặt Chúng ta sẽ đi gặp Thuận Đức Công Chúa Chúng ta sẽ đi sao? Đúng, chúng ta sẽ đi gặp Kỷ Vân Hoa quỳ trên đất Lau sạch máu trên đất Chúng ta đi nói với Thuận Đức Công Chúa Cốc chủ tối qua đột nhiên bị bệnh nặng Nằm liệt dừng không đứng nổi Kỹ tức suy yếu Trong lúc nói những lời này Nàng đang lau góc tường Ở góc tường khanh thư hóa thành bụi đất Nàng đặt y phục lau máu để qua một bên Thu đống bụi đất đó lại Đặt vào trong lọ hoa trong phòng lâm thương lan Động tác nhanh một chút đi Nàng ngoảnh đầu nhìn lâm thương lan Chúng ta không có thời gian để chậm trễ nữa đâu Sau khi nàng cùng hắn dọn dẹp xong phòng của lâm thương lan Hai người trốn khỏi mắt người khác Nhanh chóng trở về thay thường phục Lần nữa gặp nhau là lúc đến trước sơn môn của người yêu cốc Lúc này ngoài người yêu cốc hoa xuân đã tàn Trước mắt chỉ còn một màu xanh ngắt Kỷ Vân Hoa cùng Lâm Hạo Thanh đã lau sạch máu trên mặt Thay xuống bộ thường phục nhiễm máu Hai người trái phải đứng ở trước sơn môn Không nói một lời Vẫn hệt như thường ngày Mối quan hệ không quá ổn giữa thiếu cốc chủ cùng hộ pháp Hai người đưa mắt nhìn nhau Không nói lời nào Chỉ nhìn con đường ở trước mặt Lặng lặng đợi giá xuân thổi thuận đức công chúa Trong truyền thuyết đến Không lâu sau Trên đường núi xa xa truyền đến tiếng bước chân ầm ầm Người ngựa rất đông Xếp thành hàng dài Không cần phải nhìn cũng có thể đoán ra rõ ràng người yếu cốc tọa ở hướng Tây Nam Cách kinh thành rất xa Hiếm khi có cảnh tượng rầm rộ người yếu sư đa số ở trong ngựa yếu cốc Trừ đi tuyết tâm người có năng lực hơn người, còn lại đều rất ít ra ngoài. Cho nên khi nghe thấy động tĩnh ở xa, bọn người yêu sư liền có chút ồn ào đứng ngồi không yên, kinh ngạc nghi ngờ. Còn cả chút tò mò về kẻ ở vị trí tối cao của hoàng gia. Ở hướng trên đường núi, tiếng bước chân càng lúc càng gần, dần dần xuất hiện trước mắt mọi người. Trên mặt cửa đỏ rực theo một con rồng cực to có 5 vuốt, Hoàng đế lấy hình hoa văn theo con rồng màu vàng, đại diện quyền lực tối cao của ngài. Mà thuận đức công chúa thích màu đỏ, màu đỏ càng tươi, nàng ta càng thích. Vì vậy đến cờ của nàng ta là cờ đỏ theo con rồng chỉ vàng 5 vuốt. Những lịch triều đại từ trước đến nay, công chúa, hoàng hậu, pha ban nữ tử đều chỉ được theo phụng. Duy chỉ mình thuận đức công chúa không theo phụng, chỉ theo rồng. Giả tâm này của nàng ta Đến cả cha đầy cũng lười Mà tiểu đệ hoàng đế của nàng cũng không để ý Mặt nàng muốn tham gia triều chính Thậm chí là quãng cả quân đội và phủ quốc sư Sắc cờ theo hình rồng 5 phút tiến lại gần Kỹ vân hòa cúi đầu nhìn mặt đất Không muốn quan tâm đến những chuyện này Đến khi cờ rồng dừng lại Đằng sau xe ngựa cũng đều dừng lại Nàng mới ngẩn đầu nhìn hàng người xếp hàng dài kia Chiếc kiều đó tươi diễm lệ đến quá khoa trương. Nhiều người nâng kiều đến độ nàng không đếm suễ. Trên kiều treo tầng tầng lớp lớp rèm xa. Chiếc rèm dùng chỉ vàng chỉ bạc mà dệt nên, phản chiếu ánh sáng mặt trời, rực rỡ bất người, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà ở trung tâm ánh sáng kia, giữa tầng tầng rèm xa có một nữ tử mặc áo đỏ đang nằm. Thân ảnh lười nhát, kẻ nâng tay lên, giống như nằm trong rèm uống rượu. Không lâu sau một gã thái giám trong hàng ngũ bước đến Nhìn lâm hạo thành một cái sau đó lại lườm sân kỹ vân hòa Đột nhiên cười lạnh một tiếng Nàng cũng đánh giá nhìn gã Chỉ cảm thấy ngũ quan thái giám này có chút quen thuộc Cốc chủ người yêu cốc đâu Công chúa thân lâm Vì sao cốc chủ chưa đến đón tiếp Các người yêu sư trong người yêu cốc các người Đơn giản chỉ vì sự trễ nãi mà thôi Thái giám nhìn kỹ Vân Hòa nói ra những lời này. Khi thành sắc nhọn cứ vào tai, đang mới nhất thời nhớ ra. Một tháng trước, chính thái giám này đưa chiếc rương giam giữ trường ý đến người yêu cốc. Nàng khi ấy còn dán lên tấm phù cấm ngôn lên cổ gã ta. Hừm, trở về tìm người của quốc sư phủ lấy ra rồi đây. Bây giờ nhìn ngữ khí và thần sắc của hắn, chắc là chưa quên nàng và vẫn còn ghi thù nhớ rõ như vậy. Hôm nay hắn lại theo thuận đức công chúa đến đây, xem ra có chút khó đối phó. Nàng cuối đầu không nói lời nào, giống như bản thân chuyện gì đều không biết. Dù sao nơi này vẫn còn một thiếu cốc chủ đỡ lấy. Mong công chúa thà tội. Lâm Hạo Thanh cuối người hành lễ. Đêm qua cốc chủ đột nhiên phát bệnh nặng, người vẫn chưa tỉnh táo, thực sự khó lòng đến đây ngừng đón công chúa. Bệnh nặng Trên công công nghi hoặc Cốc chủ bệnh nặng Cho không thấy báo Đột nhiên phát bệnh Bệnh rồi Xa xa ở trong rèm xa Truyền lại một tiếng hỏi khẽ Thái giám ngạo mạn vừa rồi Trong chốc lát giống như bị đánh một quyền Cả người cúi xuống lập tức bước ra phía sau Cung kính đứng bên cạnh chiếc kiệu Công chúa tức giận Đã sinh bệnh rồi Bổng cung giận cái gì? Bên trong rèm sa khẽ động, thân ảnh đỏ rực ngồi dậy. Bổng cung vốn nghĩ phải thưởng cho lâm cốc chủ thật tốt, viên hữu yêu cốc liên tục thỏa mãn hai nguyện vọng của ta. Công vẫn chưa thành, sao lại đột nhiên bệnh rồi chứ? Rèm sa bên trong bị một đôi tay trắng đến quá đáng khẽ khẽ vén lên. Mỗi ngón tay nàng ta trông giống như thông bạch, Trên móng tay đều có bông hoa nhỏ bằng tơ vàng hơi rủ xuống. Nàng ta vừa vén rèm, vụi phu trước kiệu lập tức đồng loại quỳ xuống. Chiếc kiệu đáp xuống một góc độ vừa đẹp để nàng ta từ màn xa bước ra ngoài. Chân ngọc chưa mang giày, đôi chân trần đạp trên đất, mà chưa đợi ngón chân chạm đất. Sớm đã có một thị nữ chuẩn bị sẵn từng làng cánh hoa tươi rãi xuống đất. Cánh hoa bao phủ đất đá trên mặt đất thành tầng tầng lớp lớp. Để cho bàn chân trần của công chúa đạp lên cũng không bị sao Thuận đức công chúa cũng không để ý đến người hầu bên cạnh Cất bước đến bên làm hạo thành cùng kỹ vân hòa Thị nữ bận rộn rãi hoa Chưa được chốc lát Các mắt đất đã phủ thành một con đường hoa tươi Hương thơm của trăm hoa phủ đầy trước sơn muôn Nàng nhìn cánh hoa bị dẫm lên trên mặt đất Nhất thời chỉ cảm thấy đáng tiếc Đáng tiếc cho những cánh hoa xuân mờn mỡn kia Hoa vừa nảy mầm trong ngày đông Dùng một ngày xuân để trưởng thành Cuối cùng lại có kết cục thế này Đường trong sơn cốc không thể để loanh giáo Chủ thích, loanh giáo là xe đi theo công chúa Thuận đức công chúa khoát khoác tay Sau lưng có thị nữ khoác lên chiếc áo choàng cho nàng Bụng cung đi xem xem lâm cốc chủ như thế nào Nàng nói xong lườm lâm hạo thanh một cái, chưa từng hỏi qua người khác trực tiếp nói Thiếu cốc chủ, dẫn đường đi. Kỷ Vân Hòa cúi đầu nhìn mặt đất, trên mặt không có bất kỳ dao động, chỉ là trong lòng nói thầm. Thuận Đức công chúa này e rằng không dễ ứng phó. Chương 36 Thăm Bệnh Kỷ Vân Hòa và Lâm Hạo Thanh cùng Thuận Đức Công Chúa từ trước sơn môn đi vào trong cốc. Dưới chân Thuận Đức Công Chúa hoa tươi không ngừng rãi, từng lớp dày phủ lên đường đi, mà lễ phong đường của Lâm Thương Lan vẫn còn ở khá xa, trong lòng Kỷ Vân Hòa đã có tính toán. Nàng nhìn cánh hoa dưới chân của Thuận Đức Công Chúa, nghe thân âm bận rột của các tỷ nữ phía sau đột nhiên dừng bước. Công Chúa, nàng mở miệng. Thuận Đức Công Chúa dừng lại Nhưng tỷ nữ rải hoa vẫn không dừng Bận rộn tiến về phía trước Như muốn dùng cánh hoa phủ tất cả lối đi Ở ngựa yêu cốc Lâm Hạo Thanh cũng ngoảnh đầu nhìn nàng Thần sắc có vài phần không thoải mái Giống như không muốn nàng mở miệng Nói bất kỳ lời nói không liên quan nào Nhưng nàng không nhìn được Nàng hành lễ xong nói Trong ngựa yêu cốc đã bị thanh vũ Loan điu náo loạn Đã rơi loạn các nơi Trong những ngày này cũng không có ai dọn dẹp đàn hoàng Công chúa đi chân trần Cho dù có trăm hoa phủ lên Thảo dân cũng sợ rằng những mảnh đá rơi loạn kia Sẽ tổn thương đến phụng thể Vẫn mời công chúa mang giày vào ạ Thuận đức công chúa nghe xong khẽ nhíu mày Nàng ta đánh giá kỹ vân hòa hồi lâu không mở miệng Khiến cho người bên cạnh đoán mò nàng ta đang nghĩ gì Ngươi là người thương tiếc cho hoa Sau đó nàng ta đột nhiên cười nói <cười> Tốt bụng Kỷ vân hòa không nói lời nào Lúc mọi người tưởng rằng thuận đức công chúa đang khen kỷ vân hòa Thì đột nhiên nàng ta thu lại nụ cười Nhưng bổn cung không phải Bổng hoa đỏ rực điểm ở mi tâm nàng ta tức thời lộ rõ sát ý bổn cung là kẻ hái hoa Nàng ta nói Bụng cung càng thích hái hoa vừa nở rộ, Càng thích đem chính phần diễm lệ trên thiên hạ dẫm dưới chân, Phần còn lại sẽ khoát lên người. Nàng ta vương tay, ngón tay thòn dài, Móng tay sắc nhọn bóp lấy cầm kỹ vân hòa, Khiến nàng phải ngẫn đầu nhìn nàng ta. Thiên hạ gian sơn, một nữ là của ta, Trăm hoa này cũng là của ta, Kẻ thương tiếc hoa này như ngươi. Vẫn là của ta Ngón tay nàng ta khẽ quyết Qua mặt nàng Ta không thích hoa không nở Cũng không thích kẻ nhiều lời Tay thuận đức công chúa Đặt trên hai má nàng Nàng ta tuyệt sắc diễm lệ tự như lời vừa nói Thiên hạ 10 phần diễm lệ 9 phần bị nàng ta dẫm dưới chân Vẫn còn một phần Bị nàng ta khoát lên người Mà kỹ vân hòa một thân bố y Không tràn điểm Sắc môi còn có vài phần trắng bệch Cả người đều quá nhợt nhạt rồi Một kẻ ở trên trời cùng một người ở dưới mặt đất Trong lúc Thuận Đức Công Chúa nâng tay Nàng như bị ép khung vào một bức họa lạ lùng Nàng cũng hề né tránh Chăm chăm nhìn vào mắt của Thuận Đức Công Chúa Không khiềm tốn, không kiêu ngạo hỏi Vậy Công Chúa vẫn sẽ mang giày chứ? Lời nói vừa dứt Sắc mặt Thuận Đức Công Chúa lạnh đi mấy phần Mà Lâm Hạo Thanh bên cạnh cũng nhíu chặt mày. Tùy Tùng cũng các người yêu sư đều thấy rét lạnh. Chỉ dám nín thở sợ rằng mình hít thở quá lớn tiếng. Duy chỉ kỹ vân hòa không cảm nhận được áp lực này. Nàng nhìn thuận đức công chúa nói. Đường trông ngự yêu cốc, gồ ghê khó đi. Nàng nói xong, Lâm Hạo Thanh càng nhíu chặt mày. Cuối cùng không nhìn được đứng ra ôm quyền hành lễ. Công chúa... Ngựa yêu cốc ở xa Ngựa yêu sư trong cốc lỗ mãn Không biết lễ nghi Vẫn mong cùng chúa tha tội Thuận Đức công chúa liếc nhìn Lâm Hảo thành một cái Nàng ta rất thú vị đó Ngoài ý liệu của mọi người Thuận Đức công chúa mở miệng Nhưng giống như là một câu bình luận Công giết cũng không trách Cự nhiên nói kỹ vân hòa thú vị Lâm Hạo Thành có chút ngẩn người Thuận Đức công chúa ở bên cạnh vừa nhìn một cái Trương công công liền hiểu ý Lập tức chạy vào trong đoàn người ngựa xếp dài Không lâu sau liền đem một đôi giày đến cho Thuận Đức công chúa Ngoài ra còn có một thái giám lập tức quỳ bục xuống Công lưng bất động Nàng ta cũng không thèm nhìn thái giám kia Trực tiếp ngồi lên lưng hắn Tay thái giám áp trên đất Bình bình ổn ổn không hề nhúc nhích Tì nữ cầm giày giúp nàng ta mang vào Đôi giày theo tơ đỏ với y phục trên người nàng phối thành một bộ ai cũng không nghĩ đến sau khi kỹ Vân Hòa mạo Phạ Thuận Đức công chúa không nổi giận mà trái lại vẫn nghe lời nàng mọi người không nhìnn được gãi đầu mà trong lòng kỹ Vânn Hòa đang tính toán qua mưu kế vừa rồi có thể thấy nàng ta rất giống với Lâm thương Lan ở vị thế cao giận mà không giận cười như không cười trừ bản thân nàng ta ra Đại khái mọi người đều không nhìn ra nội tâm nàng ta rốt cuộc nghĩ gì Mang xong giày Thuận Đức công chúa đứng dậy Lìm kỹ vân hòa một cái tiếp tục đi về phía trước Một đường không nói lời nào cho đến phòng ngoài của Lâm Thương Lan Lâm Hạo Thanh bước lên cầu thang Gõ cửa phòng Lâm Thương Lan Trong miệng không hề do dự gọi Cốc chủ Mặc dù trong lòng hắn và kỹ vân hòa đều hiểu rõ Bên trong vĩnh viễn sẽ không có người đáp lại. Đợi được một lúc, trên mặt Lâm Hạo Thanh lộ ra chút khó xử nhìn thuận đức công chúa, lại gấp gáp gõ thêm hai cái. "Công chúa, công chúa đến thăm người." Kỷ Vân Hoa đứng dưới bậc than nhìn Lâm Hạo Thanh diễn, không nói lời nào. Không thấy có hồi đáp, Lâm Hạo Thanh nói: "Công chúa, gia phụ bệnh nặng." Lâm cốc chủ vì sao đột nhiên bệnh nghiêm trọng như vậy. Tháng trước truyền thư cho triều đình vẫn không thấy nhắc đến chuyện này mà. Thuận Đức công chúa nói, bước lên bậc thang mắt nhìn vào trong phòng. Kỹ vân hòa như cũ đứng dưới bậc thang, trên mặt không có biểu tình, mà tay trong tay áo khẽ nắm chặt lại. Thuận Đức công chúa đi đến bên cửa, Lâm Hạo Thanh đứng một bên trầm giọng, không hề kinh loạn hỏi. Công chúa có muốn vào trong không? Chưa đợi hắn nói xong Thuận Đức Công chúa đã đẩy cửa phòng ra Kỹ Vân Hòa khẽ nín thở Thuận Đức Công chúa đứng ngoài cửa nhìn vào trong Nàng đại khái biết được từ góc độ của nàng ta có thể nhìn thấy gì Bình phong nhiễm máu ở ngoài cửa Nàng đã dặn Lâm Hảo Thanh dẹp đi Trong phòng cùng gian ngoài được rèm trút che trắng đã bị nàng chém nát Sáng hôm nay bọn họ cũng đã xử lý xong Cho nên trong mắt thuận đức công chúa sẽ không có bất kỳ thứ gì che chắn, nàng sẽ trực tiếp nhìn thấy lâm thương lan đang nằm trên giường. Lâm thương lan bị chăn che phủ nên chỉ lộ ra nửa mặt bên đang nhắm mắt. Trông lão không khác gì bệnh nặng, chỉ có một điều không giống chính là lão không hồ hấp. Chỉ cần thuận đức công chúa không tiến lại gần, không kéo chăn ra sẽ không thể nhìn thấy được vết thương máu thịt nhầy nhụa trên cổ lão. Thuận Đức Công Chúa ở bên ngoài đánh giá trong phòng. Lúc này Trương Công Công đột nhiên mở miệng. Công Chúa, Công Chúa! Gã vô cùng nịnh nọt cho đến lúc này cũng lộ chút gấp gáp. Công Chúa vừa đi đường xa đến đây. Phải cẩn thận, tránh nhiễm khí bệnh. Thuận Đức Công Chúa ngoảnh đầu nhìn Trương Công Công một cái. Ừ. Đàn đáp xong, quét mắt trong phòng rồi xoay người bước ra ngoài cửa. Lâm Hảo Thanh cũng không vội vàng đóng cửa lại Đứng bên cửa mặc kệ người khác đánh giá Kỷ Vân Hòa khẽ thở phào một hơi Nàng cũng nhìn sang hướng Trương Công Công Để cười nịnh nọt Dịu thuận đức công chúa kia Nàng lúc này chỉ muốn xin lỗi Trương Công Công Muốn nói với gã Trương Công Công Ngày chính là một công công tốt Tháng trước vừa dùng phù khiến nàng á khẩu Thật sự là lỗi của ta Xin lỗi nha Được rồi Phật đức công chúa bước xuống cầu thang nói Lâm cốc chủ cư nhiên bệnh nặng Ta cũng không làm phiền ông ấy nữa Ta lần này đến là vì muốn nhìn người cả Nàng ta vừa nói ra lời này Trong lòng kỹ vân hòa vừa thả lỏng Đột nhiên lại căng thẳng Và phần thứ 7 của bộ truyện ngựa giao ký sẽ được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những phần sau. Và mọi người ơi có thể là trong thời gian tới thì Gấu không thể nào mà đăng video hàng ngày được. Tại vì Gấu đang hơi nhiều việc một chút xíu và Gấu đang bị đau hỏng nên là cũng không có đọc nhiều được nữa. Ừ, chắc là khoảng 2-3 ngày thì Gấu mới đăng được một lần thôi. Ừ, sau khi mà cổ hỏng Gấu mà nó đỡ đau rồi thì Gấu sẽ cố gắng đăng thường xuyên lại. Mọi người thông cảm nha Và Gấu xin phép dừng video này ở đây Nếu các bạn thích video của Gấu Thì đừng quên tặng Gấu một like, share, comment Và đăng ký kênh giúp Gấu nha Cảm ơn tất cả mọi người Và chúc mọi người ngủ ngon